tiết nhân quý Trình Đồng. Hội thứ 31. Thành Trường An, nhân quý bắt phản tặc. Khi quân Thoải Long Cư vào đến mé, nhân quý xem quả là ái Đăng Châu, nhân quý liền vỗ ngựa chạy giết lên bà, gặp chi phủ Đăng Châu là Vương Bưu và tổng binh là Trừ Hồng. Hai người ra ngăn lại nói rằng, Ngươi là Thảo Khấu, tới đây tính chuyện gì nguyên? Nhân quý nói, Ta là ứng mộng hiền thần Tiết nhân Quý, vâng lệnh quân sư về cứu Điện Hạ, chứ không phải Thảo Khấu đâu. Còn hai ngươi giữ ải này, sao dám để cha con Trương Hường về chiều làm phản? Hai người nghe nói thất kinh hỏi Nhân Quý rằng, Tướng quân nói rằng cha con Trương Hường làm phản kéo binh về Trường An, Vậy còn tướng quân về đây có vật gì làm trứng chăng. Nhân quý nghe nói, liền lấy Long Bảo đưa mà nói rằng, Quân sư có cho ta một vật này để khi về trình với các ải. Hai người nói, Hai tôi thật có tội, vậy xin tướng quân hãy vào thành nghỉ tạm và dùng ít chén cho ấm lòng rồi sẽ lên đường. Nhân quý nói, Cảm ơn hai ngài có lòng hậu đãi, xong cứu giá là việc trọng. Anh ai ngài cho tôi cứu lên đường kẻo trễ. Nói rồi lên ngựa giết về Trường An. Đi một ngày một đêm đã đến Đồng Quang. Nhân quý đến dưới thành kêu cửa. Quân lên thành thấy nhân quý một người một ngựa thì hỏi rằng Tướng quân là ai? Vâng chỉ về Trường An có việc gì và có vật chi làm chứng không? Nhân quý đáp Ta là ứng mộng hiền thần tiết nhân quý có long bài làm chứng đây. Bọn ngươi vào trong báo lại. Quân sĩ coi thật, bèn xuống mở cửa quan, đem Long Bảo vào trình với chủ tướng là Phỏ Mã Trương Tôn. Trương Tôn dạy mở cửa thành, ra tiếp nhân quý vào. Nhân quý hỏi rằng, chẳng hay cha con Trương Hưởng qua đây mấy bữa rồi, xin thượng quan cho tôi rõ. Trương Tôn nói, Trương Hưởng mới qua đây cách vài ngày. Lúc Trương Hưởng về, có nói thiên tử đã ban sư về đến Đăng Châu. Sau nay tướng quân còn nói là ở Cao Ly, vâng chỉ về Trường An có việc gấp. Nhân quý liền đem chuyện cha con Trương Hưởng cướp hết chiến thuyền, lén về Trường An cho Trương Tôn nghe. Trương Tôn cả kinh nói rằng, Nói vậy thì tướng quân hãy mau mau đi trước, ta sẽ đem quân tiếp sau. Nhân quý vâng lệnh, từ giã đi liền, còn Trương Tôn cũng điểm 3.000 binh kéo về Trường An tiếp ứng. Nói về thừa tướng là Ngụy Trưng ở Trường An, một đêm chiêm bao thấy điểm rất lạ, liền tâu với Điện Hạ là Lý Trị rằng Đêm qua, chẳng lúc Canh ba, tôi chiêm bao thấy Tần Quỳnh đến nói với tôi rằng trong 3 ngày sẽ có gian thần kéo binh về Trường An làm phản, muốn giết Điện Hạ mà cướp ngôi báu, vậy phải kiên thành cố thổ qua ngày thứ tư sẽ có người đến cứu, tôi không biết hay thật thế nào, và xin tâu để Điện Hạ rõ. Lý Trị nói, Tần Vương Bá là bậc trung thành, nay mách bảo, thừa tướng chớ nên bỏ qua. Nguyễn Trưng vâng mệnh, liền truyền cho quân sĩ kiên thủ cửa thành. Qua ngày sau, Trương Hưởng kéo binh đến. Thấy cửa thành đóng chặt, thì sinh nghi, cha con bản nhau, rồi Trương Hưởng rụt ngựa đến dưới thành, kêu quân sĩ mà nói rằng, Thánh giá đã ban sư, mau khai thành để tiếp giá. Quân sĩ vào báo, Điện Hạ là Lý Trị tưởng thật mừng rỡ, liền truyền quân mở cửa thành. Nguyễn Trưng cả lại rằng, Lời tần tam đệ báo mộng đêm qua, Điện Hạ đã quên rồi sao? Và tôi coi Trương Hường không phải là người trung thực, vậy Điện Hạ hãy lên đài mà hỏi cho Minh Bạch. Lý Trị khen phải, liền kéo nhau lên trên đài. Nguyễn Trưng kêu Trương Hường mà hỏi rằng, Tiên Phong nay đã vẻ tới, chẳng hay Thánh Thượng đã gần tới chưa? Trương Hường trông thấy Lý Trị và các quan đứng trên mặt thành thì lật đật đáp rằng, Bệ hạ chừng vài bữa nữa cũng tới, xin Thủ tướng truyền mở cửa thành để tôi vào ra mắt điện hạ. Nguyễn Trưng nói, Vì mới đây có tần nguyên Soái báo mộng là ngày nay có gian nhân vào thành làm phản, dạy ta phải kiên thủ trong 3 ngày, nay tiên phong vẻ lỡ, vậy hãy tạm ngừng binh ở ngoài. Chờ bệ hạ về, rồi sẽ vào thành chưa muộn. Trương Hường nghe nói thất kinh, nghĩ thầm rằng, vong hồn tuần quỳnh, linh thật, Xong bây giờ không lẽ làm thinh. Nghĩ rồi liền kêu Ngụy Trưng nói rằng, Nay việc đó đã lỡ, vậy ta nói thiệt cho hay. Hiện nay thiên tử và bá quan bị vây ở Việt Hổ Thành, Rất gấp, chắc là chết nay mai. Ta nghĩ lý trị tuổi hái quản thơ ngây, Sợ lên ngôi không ai khâm phục. nên ta cướp hết chiến thuyền về đây, đặng thay cho lý trị mà lên ngôi báu. Nguyễn Trưng nghe nói, nổi giận lôi đình mà mắng rằng, đồ phản tặc triều đình chưa bạc đãi bay, sao bay dám mang lòng tạo phản, may có tần nguyên soái hỉ linh cho ta hay trước, nếu không thì bị bay hám hại rồi. Trương Hưởng nói, sao ngươi không biết thởi thế, nay nhà đường đã suy rồi, Thôi hãy mở cửa cho ta vào làm vua, ta sẽ phong cho người đến tột phẩm, bằng chẳng nghe lời, ta phá đặng thành rồi, chúa tôi đều chết hết. Nguyễn Trưng nổi giận, trời mắng không dứt, Trương hưởng thấy không chịu mở cửa thành, bèn truyền lệnh cho quân áp vào công phá. Lúc ấy cha con Trương hưởng đang phá thành, thanh linh thấy một tướng cưỡi ngựa chạy đến như bay, xem rõ thì là tiết nhân quý. Cha con trương hưởng đều hết vía, đứng chờ như người gỗ. Nhân quý bay ngựa tới nạt rằng, Cha con người có biết ta là ai chăng? Trương hưởng ngó xứng hỏi lâu rồi nói rằng, Sao lại không biết, nhưng tiếc tướng quân ơi, Ta coi vận nhà đường đã hết nên đem lòng tạo phản dường này, Vậy tướng quân hãy về cùng với ta, sẽ được giàu sang vinh hiển. Nhân quý nổi giận mắng rằng, bay là đồ bội quốc sao chưa xuống ngựa chịu trói, con gì mà chọc gan ta trương hưởng nghĩ thầm rằng thằng này khó nói lắm và cự với nó chắc không lại chi bằng cứ xuống ngựa cho nó chói rồi sẽ nhắn tin cầu cứu với vương thúc họa mày có cứu đẳng trương hưởng nghĩ vậy rồi kêu các con cùng xuống ngựa nạp mình chờ sau sẽ tính nhân quý nạt quân sĩ lột áo mão trà con sĩ quý rồi lấy dây trói lại kế phỏ mã Trương Tôn dẫn quân tới thấy nhân quý đã bắt đặng cha con Trương Hưởng rồi thì rất mừng liền cùng đến dưới thành kêu cửa quân sĩ vào báo Lý Trị vội lên mặt thành kêu Trương Tôn hỏi rằng Trương Vương Huynh, vậy con người nào đó cho vào thành Đặng Trăng? Trương Tôn nói Người này là ứng mộng hiền thần tiết nhân quý vâng lệnh phải bắt cha con Trương Hưởng mà cứu điện hạ đó Lý Trị nghe nói mừng rỡ Liên truyền mở cửa thành ngay tiếp Trương Tôn và Nhân Quý Giải cha con Trương Hường vào thành Rồi đó Tiết Nhân Quý đến phủ phục trước điện Mà tâu rằng Tôi là Tiết Nhân Quý Làm lễ bái triều điện hạ Lý trị mừng rỡ Mời Nhân Quý ngồi Mà nói rằng Bấy lâu Vương Huynh theo bảo giá Cho phụ Vương ta Thật công lao lớn lắm Còn Trương Hường bởi sao làm phản Xin Vương Huynh nói cho ta tưởng Nhân quý liền thuật hết các việc. Lý trị nghe xong nổi giận, truyền dẫn cha con Trương Hưởng ra chém. Nhân quý thưa rằng, xin Điện Hạ bớt giận, đem cha con Trương Hưởng giam lại ít ngày, vì quân sư có dặn việc đó chờ Thánh Hoàng về chiều, xử cho minh bạch. Lý trị nghe lời, truyền giam cha con Trương Hưởng vào ngục, rồi đặc biệt thết đã nhân quý. Nhân quý ăn uống rồi, liền từ giã Điện Hạ Lý trị, cùng các quan gia thành lên ngựa. Lại trở về Lưu Quốc Nói về Thái Tông Ở thành Việt Hổ Đường trông nhân quý Kế có quan vào báo Ngoài thành có 8 tướng Xưng là anh em bạn của nhân quý Xin vào ra mắt bệ hạ Thái Tông liền hỏi Từ mậu công rằng Tiên sinh liệu cho 8 người ấy Vào có Đặng trăng Mộ công tâu Mấy người ấy từ khi cùng nhân quý Sang Cao Ly công lao lớn lắm Xin bệ hạ đòi vào phong quan cho mỗi người để họ vui lòng mà giúp nước. Thái Tông nghe lời truyền cho 8 người vào ra mắt. 8 người vâng chỉ vào chầu mà tâu rằng Bọn tôi là Khương Hưng Bá, Khương Hưng Bổn, Lý Khánh Hồng, Lý Khánh Tiên, Vương Tâm Hạc, Vương Tâm Khuê, Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh đồng vào ra mắt. Chúc Thánh Hoàng sống lâu muôn tuổi. Thái Tông mừng rỡ phán rằng Chấm nghe tám vị công lao nhiều lắm, Nay chấm phong cho làm tùy giá tổng binh. Tám người mừng rỡ, Quỳ lại tạ ơn, Kế đó quân vào báo. Tiết hiền thần đã về, Thái Tông truyền chỉ triệu vào, Nhân quý và phủ phục, Mà tâu rằng, Ngu thần lấy ải bạch ngọc quang rồi, Còn mắc về trường an cứu điện Hà Nên phục chỉ chậm trễ, Xin bệ hạ thứ tội. Thái Tông nghe tâu không hiểu việc gì, Bèn truyền nhân quý đứng dậy, thuật rõ các việc cho nghe. Nhân quý vâng mạnh, liền đem đầu đuôi các việc, thuật rõ một lượt. Thái Tông nghe xong mừng rỡ mà rằng, Tiểu Vương Huynh thật là bậc kỳ tài, mới cứu ta ở đây, lại về Trường An, cứu con tà nữa. Công lao rất lớn, ta muốn ra phòng quan tước, ngặt chưa chỗ nào quyết người. Mốt chỉ cung nghe vua nói liền tâu rằng, Tôi nay tuổi già sức yếu, không trận mạc được, vậy cam tình nguyện nhường xoáy ấn lại cho tiểu tướng quân. Nhân quý nghe nói là đật từ rằng, Nguyên xoáy là bậc nguyên thần, trưởng chấp xoáy ấn mới phải, còn tôi đâu dám như vậy. Thái Tông thấy nhân quý khiêm nhường thì nói rằng, Quốc chỉ vương huynh đã có lòng tốt, tiểu vương huynh chớ nên quá khiêm. Nói rồi liền hạ chỉ, phong thêm cho Nhân Quý làm Thiên hạ đô chiêu thảo sứ Bình Liêu Đại Nguyên Soái. Khi đó Nhân Quý không dám từ chối nữa, liền lại tạ ơn vua rồi quay lại tạ ơn Huất Chỉ cùng. Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 32. Nhân Quý làm kế bán cung lớn. Khi đó tan trầu, nhân quý trở về soái phủ, các quan văn võ đều đến ít kiến, và tám anh em bọn Châu Thành đều đến chúc mừng, và thuận lại các việc lão bà chỉ đường xuống ra mắt thiên tử, được phong chức tùy giá tổng binh cho nhân quý nghe. Nhân quý vui mừng quá lẽ, bèn kể chuyện đi bắt cha con trương hưởng lại cho anh em nghe, ai nấy đều mừng rỡ. Kế có bọn Tần Hoài Ngọc cùng các tiểu vương tước đến chúc mừng, Nhân quý rước vào thết đãi trả nước, lại có hốt chỉ cung, trình Giảo kim đến nữa. Nhân quý cũng tiêm rước chào mừng, cùng nhau chuyện vãn đến khuya mới đi nghỉ. Dạ ngày, Thái Tông lâm triều, bá quan triều bái xong, hốt chỉ cung tâu rằng, nay là ngày kiến nhật, vậy tôi xin đem soái ấn giao cho tiểu tướng quân. Nói rồi dâng soái ấn lên, vua Thái Tông cầm lấy rồi trao lại cho nhân quý. Nhân quý tạ ơn mà tâu rằng Tiểu thần chịu ơn của hốt chỉ lão nguyên Soái rất rộng Vậy xin làm kế phụ để đền ơn Thái Tông cả đẹp phán rằng Tiểu vương huynh có lòng tốt như vậy Chậm cũng y cho Hốt chỉ cung mừng rỡ Ngồi cho nhân quý lại Rồi đó vua Thái Tông dọn tiệc ăn mừng Khi tiệc mãn rồi Từ mậu công nói rằng Tiết nguyên Soái này đã chấp trưởng binh quyền Vậy phải hưng binh đi lấy mà thiên lĩnh. Nhân quý vương lệch, dạ ngày nhân quý đến giáo trường, điểm soạn binh mã và tế cờ. Các việc xong xuôi, nhân quý nói với các tiểu vương tước rằng, Xin liệt vị về thành bảo giá, để tôi và tám anh em đây đi phá mà thiên lĩnh cũng đủ. Các tiểu vương tước đều vâng lệnh từ tạ về dinh, rồi đó nhân quý vào tạ từ thiên tử và bá quan, kế phát ba tiếu pháo. dẫn bình tới mà thiền lĩnh khi đến nơi cách chân núi vài dặm hạ trại rồi nhân quý cưỡi ngựa đi vòng núi xem địa thế xem rồi trở về trại Châu Thành bước tới thưa rằng núi này cao bằng hai núi thiên sơn ngày trước và địa thế hiểm trở nên rất khó phá nhân quý nói vậy anh em hãy nài nệt theo ta lên núi giỏ coi thế nào cho biết 8 tướng vâng lệnh theo nhân quý đến dưới núi Châu Thành nói, Đại ca, tôi e núi này có dự bị cổn mộc nhiều, nếu ta lên bị trúng ở trên lăn xuống thì tránh không đặng. Nhân quý nói, Nếu các em nghi ngại thì để ta lên một đổi xa, rồi các người chạy theo. Mấy anh em nghe rồi để nhân quý lên xa, rồi mới cùng nhau kéo lên. Khi nhân quý lên đặng nửa chừng thấy có cờ sĩ phất phới, quần sĩ qua lại. Nhân quý dừng ngựa đứng xem, bỗng thấy có tiếng hô lên rằng, Có tặc tử lên kia, mau lăn cây xuống. Nhân quý hoảng kinh liền quay đầu ngựa và la lớn rằng, Các em chạy mau, có cây lăn xuống đó. Tám người nghe tiếng liền quay ngựa chạy, Còn một mình Khương Hưng Bổn bị con ngựa chậm chân một chút, Bị cây đẻ chết cả người và ngựa. Khi tám anh em xuống dưới thấy mất Khương Hưng Bổn thì đều khóc hòa. Nhân quý trở lên, lượm thay hưng bổn, chôn dưới triển núi, rồi kéo nhau về trại thì trời đã tối. Lúc ấy anh em đều đi nghỉ, còn nhân quý trong lòng buồn bực, cứ đi ra đi vô, chậm nhớ tới cuốn vô tự thiên thư, liền lật đật dọn bàn cầu vái, rồi mở thiên thư ra, thấy có hai câu như vậy. Mãi cung khả thủ ma thiên lĩnh, phản đắc kỉnh thiên trụ nhị căn, Nhân quý thấy hai câu như vậy, coi đi coi lại, không hiểu làm sao, bèn nghĩ thầm rằng. Có khi huyền nữ nương nương dạy mình đem cây chấn thiên cung lên núi giả bán để làm thích khách trăng. Nghĩ vậy liền cất thiên thư mà đi nghỉ. Dạ ngày bọn anh em châu thanh vào hầu, nhân quý liền nói lại việc cầu thiên thư và đọc lại hai câu ấy cho anh em nghe. Mọi người đều bàn luận mà không hiểu ý làm sao. Bỗng Châu Thành nói lớn rằng, Em nghĩ ra rồi, Câu trên chắc ý huyền nữ nương nương dạy anh giả làm người bán cung, Để lên núi mà kiếm kế phá giặc, Còn câu dưới thì tính không ra. Nhân quý nói, Ta cũng tính thế, Vậy các em ở nhà coi sóc dinh trại, Để anh lên đó sẽ kiếm cớ nhi tác. Nhân quý dặn rồi, liền sách chấn thiên cung, Tìm đường nhỏ lên ma thiên lĩnh. Khi lên đặng ít dặm, Thấy phía sau lưng có tiếng xe kéo cót két, nhân quý bèn dừng lại, nép bên cây đại thọ, đứng chờ dây lâu, thấy một ông già chừng năm sáu chục tuổi đường đẩy xe đi lên. Nhân quý thấy vậy nghĩ thầm rằng, Chắc ông già này là bộ hạ của tướng phiên, đem vật chi lên cho chúng nó. Để ông ta đi đến, ta sẽ chặn hỏi. Dây lâu ông già đi tới, nhân quý nhảy ra thộp ngực mà hỏi rằng, Người tên họ là Chi, và đẩy vật dề đi đâu, phải nói thật, bằng gian dối ta sẽ đập chết. Ông già kinh sợ nói rằng, Tôi tên là Mao Tử Chanh, nhà ở vùng này, làm nghề bán cung cho phiên tướng ở Ma Thiên Lĩnh này. Cách chừng một tháng nay, phiên tướng là Châu Văn và Châu Võ, có đặt tôi là 40 cây cung, hạn ngày nay phải rồi, nên tôi phải đẩy xe cung này lên Lạp. Nhân quý nghe nói liền nghĩ, Mãi cung khả thủ ma thiên lĩnh, Phải rồi, để tao hỏi ông ta cho cặn kẽ, Rồi sẽ đưa ông ta về địa phủ. Nhân quý nghĩ rồi liền hỏi, Như người đưa xe cung này lên núi, Hoặc viên tướng nó cho là gian tế, Mà lăn cây xuống thì có chết không? Mao tử tranh nói, Chỗ ma thiên lĩnh này là sứ sở của tôi, Thường thường lên xuống luôn luôn, Ai cũng biết mặt, Họ coi cái vòi xe tôi lên đây còn xuống đẩy rồm, đâu lại lăn cây mà sợ. Nhân quý nghe nói rất mờ và hỏi rằng, Vậy chớ ông có biết tôi là ai không? Mau tử tranh nói, Thật tôi không biết, vậy chớ chú là người nào? Nhân quý nói, Tôi là nguyên soái của đại đường, tên là Tiết Nhân quý đây. Tử tranh nghe nói thất kinh, thưa giảng, Ôi chào, nói vậy thì là xoái ra của thiên triều mà tôi không biết. Xin nguyên xoái nhiều dung, lão phu già cả. Nhân quý nói, Chẳng hề chi, bây giờ tôi xin hỏi, Ông hãy nói thật thì ngày sau ông dẫu có trăm tuổi rồi. Triều đình cũng nhớ ơn mà cúng tế luôn luôn. Vậy chứ trên núi này có mấy người chủ tướng và binh mã đặng bao nhiêu. Tình hình trên đó ra sao, ông phải nói cho thật. Mao tử tranh thưa, Nguyên núi này có một cái trại ở nửa trừng đây. Hai tướng là Châu Văn và Châu Võ Trấn Thủ. Hai tướng ấy đều có sức mạnh và thủ hạ có hơn vài ngàn. Đi qua ải này chừng 30 dặm thì có một cái thành lớn. Trong đó có 5 vị đại tướng. Một người tên là Na Đại Vương và hai anh em người phó tướng tên là Nhã Lý Thác Kim và Nhã Lý Thác Ngân. Ba người ấy đều là anh hùng vô địch. Còn một người tên là Tinh Tinh đảm, làm chức nguyên soái. Người có hai cánh, thường bay như chim, quen dùng trùy và mặt mày như thiên lôi dữ lắm. Với một người nữa là con rẻ của vua cao kiến tràng vương, tên gọi là Hồng Mạn Mạn. Mình cao chín trượng, lưng lớn 7 vằn, sức lực mạnh lắm, thường dùng một cây đại đao. Các tướng ở trên núi này đều là tay anh hùng thứ nhất cao ly. Thôi tôi kể thế là đủ rồi. xin nguyên xoái để cho tôi đi kẻo tối. Nhân quý nhận lời, mau tử tranh mới lội đội đẩy xe đi. Nhân quý ở sau lưng, cho luôn một gươm rụng đầu. Rồi đó nhân quý lại lột lấy y phục của tử tranh, mặc vào và lượm thay sang chôn sau núi. chôn xong, nhân quý để cây chấn thiên cung vào xe, rồi đẩy xe đi lên. Khi lên gần tới ải, quân phiên trông thấy, kêu nhau mà nói rằng, Xe nào đẩy lên, coi giống in xe của tờ tranh đem nộp cung cho chủ tướng. Người thì nói phải, kẻ thì cãi rằng, Nếu phải mau tờ tranh thì có dâu, sao người này không có dâu mà mặt lại trắng, Đích là quân gian tế lên đó, mau lăn cây xuống. Nhân quý nghe nói hoảng kinh kêu lớn lên rằng, Liệt vị ca ca ơi! Tôi không phải là gian tế đâu, mà là con của Mao Tử Tranh trở cung lên dân cho chủ tướng đây. Phiên Bình hỏi, Vậy chớ Mao Tử Tranh mắc việc gì mà ngươi lại đi thay? Nhân Quý nói, Cha tôi già cả nên thường đau luôn, bữa này lại đau nhiều nên không đi nổi. Cha tôi nói, hôm trước có hứa lỡ ngày nên bữa này phải sai tôi trở lên xe kẻo lỗi lời hẹn. Quân Tiểu Phiên nói thầm với nhau rằng, Xe đó coi chẳng sai, con người nói như vậy là đúng rồi, thôi cho nó lên đó, rồi ta vào thưa lại. Mấy tên Tiểu Phiên kêu nhân quý đẩy xe lên, nhân quý đẩy xe lên vào khỏi ải quan rồi. Quân Phiên xuống lại tra xét song xuôi và nói rằng, Người đứng đây chờ một chút, để ta vào báo với chủ tướng ta hay, rồi sẽ đem qua kho bên kia giao cho người lãnh. Tên quân ấy nói rồi liền chạy báo với Châu Văn và Châu Võ. Có người giải cung tên đã lên đến. Châu Văn nói, Mao Tử Tranh có đến thì mới cho vào. Tên quân ấy thưa, Người này không phải là Mao Tử Tranh. Tôi có hỏi thì người ấy thưa rằng, Mao Tử Tranh có bệnh nên sai người đó là con đi giải thế. Châu Văn nói, Bấy lâu ta không nghe Mao Tử Tranh nói có con. Mà ngày nay sao lại có quan đi thế? Hay là quân gian tế nào giả mạo đó chăng? Phải ra hỏi cho rõ ràng, như thiệt vậy, cho vào đây ta hỏi. Tuyên quân ấy thưa, tôi đã tra xét và hỏi kỹ lưỡng, lại có xem xe thì phải xe của tử tranh. Châu Văn nói, vậy ra đòi y vào đây cho ta hỏi thử. Tiểu phiên vâng lệnh ra đòi, nhân quý lật đặt theo đến trung đường quỳ xuống thưa rằng, Tiểu nhân là Mao Tử Nhị, xin làm lễ bái kiến Nhị Đại Quan. Châu Văn xem nhân quý hỏi lâu thể nghi ngại mà hỏi rằng, Ngươi nói ngươi là con của Mao Tử tranh vậy ngươi có biết trên núi này có mấy viên đại tướng hay không, và tên họ là gì? Nhân quý bèn kể hết mấy tên của Mao Tử Chanh nói khi nãy chẳng sai một mảy. Châu Văn nghe đúng hết thì gật đầu rồi hỏi thêm rằng, Như vậy nhà ngươi giải cung lên đó đặng bao nhiêu? Nhân quý nói Cha tôi bảo giải lên đó bốn chục cây Châu Văn liền sai kẻ thổ hạ ra đếm Đếm đi đếm lại hai ba lần Rõ ràng là bốn chục dư một cây Châu Văn cả giận hỏi nhân quý rằng Sao ngươi khai với ta có bốn chục cây chẵn? Nhân quý thừa Cây cung ấy là cung của tôi Đặng phòng khi gặp tai nạn Châu Văn nói Ngươi ra đem vào đây ta xem thử. Nhân quý đem cung vào dâng lên. Châu Văn dương thở, dáng hết sức, mà dương hoài không đặng bèn giao lại nhân quý, bảo dương thở coi. Nhân quý lấy cây chấn thiên cung, kéo lên bỏ xuống hơn chục lần. Châu Văn, Châu Võ xem thấy đều lẻ lưỡi lắc đầu và khen rằng, Sức lực ngươi thật là mạnh mẽ. Châu Văn lại hỏi rằng, Thủa nay mau tử tranh lên xuống đây thường thường, ta nghe không có con, sau nay ngươi xưng là con lão. Nhân quý thừa tôi chẳng dám giấu chi nhị vệ tướng quân, vì tôi bình sinh rất hàm lục thao tâm lược, nên tôi theo thầy tôi qua sứ khác luyện tập binh cơ, cho nên ngày nay mời phép võ nghệ tôi đều thông hiểu. Châu Văn và Châu Võ đều mừng và nói, vậy ngươi lấy đào ra múa cho ta coi ít hiệp, Nhân quý lấy đào, lại tới chỗ trống, ra miếng, múa men, làm đủ hết chỗ hay. Châu văn, châu võ khen ngợi chẳng cùng, và nói, Ngươi lấy kích múa thử coi. Nhân quý lại lấy kích múa một hồi, tới lùi phải trái, mau lẹ vô cùng, ví như trong tróng xoay mù trong cơn gió lớn vậy. Châu văn, châu võ khen vùi, châu võ nói, Tôi coi võ nghệ đó, nội ải mình đây, không ai bị kịp. Châu Văn nói, vậy thôi, để anh em ta cầm nó lại, đặng học cho lành nghề thì quý lắm. Bạn nói với nhân quý rằng, anh em ta cùng ngươi xin kết nguyện đồng sinh đồng tử, hai ta muốn, một là ngươi ở đây chơi, dạy võ nghệ cùng anh em ta, hai ta vì hoàng gia ra sức dẹp yên binh mã đường trào, chẳng biết ý ngươi thế nào. Nhân quý cả mừng, nhưng mà còn đưa đẩy thưa rằng, Nhị vị tướng quân là hoàng gia lương đống, còn tôi chẳng qua là một đứa thôn phu, đâu dám cùng nhị vị giao kết. Châu Văn nói, Người chớ khiêm cung, thiệt ta đây hâm mộ những kẻ anh hùng, chớ chẳng khi người tiểu hộ bẩn dân đâu mà ngại. Châu Văn nói rồi, liền dạy dọn bản hương án, ba người đứng dậy vái nguyện rằng, sống thì đồng tịch đồng sàng, thác thì cùng đồng quan đồng quách, Nếu bỏ nhau nửa chừng thì thiên lôi đánh chết và bị bắn muôn mũi tên vào mình. Thầy nguyền rồi phân nhau ngôi thứ mà kêu. Kế tiệc rượu dọn ra, ba người ngồi lại ăn uống, đàm luận việc binh cho đến canh bà. Châu Văn, Châu Võ đưa nhân quý vào trong phòng rồi trở ra bà luận khen tài của nhân quý. Châu Võ nói với Châu Văn rằng, Em sao nghi quá! Chắc Mao nhị đây không phải con của Mao tử tranh. Hai anh em bẻ lén vào thơ phòng, Đặng dành nghe coi có sự chi giả dối trăng. Khi đó nhân quý cựa mình mà mơ rằng, Quân mau đem trà đây cho bổn xoái uống. Hai anh em thất kinh, lén trở ra. Châu Võ nói với Châu Văn rằng, Mao nhị nói là con của Mao tử tranh, Sao bây giờ lại nói mơ là bổn xoái? em chắc người này là nguyên soái của đường trào chẳng sai Châu Văn nói em nói có khi nhầm anh có nghe đồn rằng bên đường có một viên tiểu tướng phép kích vô song lại mới đây anh có nghe quân nói người ấy đã đặng phong làm nguyên soái và tên là Tiết Nhân Quý Châu Võ nói vậy phải bắt trừ đi kẻo sau này ma hại Châu Văn nói em tính vậy thì sai lắm Và anh em ta cũng là người Trung Nguyên bởi lưu lạc mới qua đây. Nếu bây giờ người này quả thật là nguyên soái của đường trào thì bọn ta may mắn lắm. Uống trì lúc trước bọn ta đã nguyện không làm quan ngoại quốc, khó nghèo thì làm sao cũng về đặng Trung Nguyên. Đến nay đất cao ly mười phần đã hết 9. và nay mai có cơ hội này thì dân ma thiên lĩnh cho nhà đường đặng lập công trở về Trung Nguyên trung hưởng giàu sang chẳng là hay sao. và lại đã cùng người kết bạn đồng sanh đồng tử, có lẽ nào ta lại hại người? Châu võ nói, lời anh nói phải lắm, vậy thời đồng vào đó, kêu người mà tự sự rồi sẽ tính.